Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy, chương 11 phần 4 Khói thuốc làm cây xòe mắt em Xe dừng lại trước cửa nhà khách thành ủy, cô đờ đỡn dựa vào cây cột điện Đã là 10 giờ đêm, bốn bề vắng vẽ tính mịch các trễ phòng trong nhà khách nhiều sáng đẹp, phía trong vọng ra tiếng TV Cô cầm điện thoại lên, bấm số, cứ cách nói là bị tắt đi, nhưng cô không bỏ cuộc tiếp tục bấm khi cô bấm tới lần thứ sáu đối phương tắt máy y đồng đồng cực khổ lau nước mắt trên mặt bỗng cô nghe thấy tiếng xe trong màn mưa một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa nhà khách cửa xe bật mở khang kiếm cầm ô bước ra chiếc xe lại quay đầu chạy đi khang kiếm y đồng đồng chạy tới khang kiếm giật mình quay đầu lại nhìn y đồng đồng mặt đỏ khắc thường rõ ràng là bị sưng Còn thân ướt như chuột lột, đứng không vững, đầu cúi gầm, nhớ chặt tay anh, miệng lý nhí không ngừng gọi tên anh. Có chuyện gì? Em bị ai đánh? Y đồng đồng không nói gì, chỉ nước nở không ngừng. than kiếm câu mày, nhìn ông bảo vệ đang nhoàn người ra, rồi kéo Y đồng đồng vào dưới ô, thuận lại một lúc, rồi vẫy một chiếc taxi. Tới trung cư Hoa Hưng, anh nói với tài xế. Anh chưa bao giờ thấy y đồng đồng với bộ dạng như vậy, không tiện đưa cô ta vào nhà khách. Nhưng cũng không thể để mặt cô ta trong mưa, Nghĩ đi nghỉ lại, đành đưa cô ta về trung cư. Anh lại bật điện thoại lên, đang đi đường, thì thấy y đồng đồng gọi điện tới. Anh cho rằng cô ta chưa bỏ cuộc mà vẫn hy vọng quay lại với anh, nên anh bực bội tắt máy đi. Bạn trai em đâu? Anh sẽ giúp em gọi điện bảo anh ta đến với em. Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin. Khang kiếm miếng môi, nghĩ tới việc bạch nhạn ra ngoài ăn cơm với lãnh phong sẽ về gọi điện cho anh. Anh không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đừng nhắc tới anh ta. Y đồng đồng càng khóc dữ dội hơn. Đến nói tài xế quay đầu lại hỏi xem cần dừng xe không. Khang kiếm bất đắc dĩ xuôi tay. Không cần đâu, chạy mau lên Điện thoại bỗng treo lên Là bạch nhạn Khăn tím miết chặt điện thoại Do dự một lúc rồi bấm nút nghe Xếp vừa mới tắt máy à Miệng bạch nhạc đang nhai quả gì đó Gion rụm, nghe chừng rất mỏng nước Chắc anh không cẩn thận Chạm vào nút tắt máy À, em về nhà rồi Ui tay tay quá một tay đúng là bất tiện cơm ngon không khang kiếm quay người đi cố tránh xa y đồng đồng một chút tiếng siếp bé quá em không nghe rõ y đồng đồng bỗng ồ khóc khóc hết tất cả những âm ức không cam tâm khóc hết sự đau thương buồn bã của cô siếp ơi ai đang khóc bên cạnh anh thế Lần này bạch nhãn nghe rất rõ ràng Cậu ơi, cậu muốn tới tòa nhà số mấy của chung cư Hoa Hưng Đúng lúc này, bác tài rẽ vào cổng tiểu khu Số 16 y đồng đồng ngẹn ngào trả lời Tìm khăn kiếm vọt lên cổ, ở đầu dây bên kia Bạch nhãn im lặng Bạch nhãn khang kiếm gọi Màn hình tối đen Điện thoại hết sạch pin. Khang kiếm nhúng vào tự nhiễu, đúng là chó cắn áo rách. 4 giờ chiều nay, anh nghe thấy một vị lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật Tân Giang nói, Hoa Hưng bị tổ chuyên án của Ủy ban kỷ luật gọi tới nói chuyện, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Sáng sớm họp ban lãnh đạo thành ủy, ông Tùng Trọng Sơn mặt trầm mặt, thở ngắn than dài thông báo với mọi người, về việc chính sách khoan hồng mà ông đề xuất Linh tỉnh ủy đã bị bác bỏ. Thông thường, khi một vị lãnh đạo nào đó bị xông quy, sẽ giống như lưới nhện, có thể kéo hàng loạt người ngã ngựa theo. Trong những lúc như thế này, toàn bộ mẫu sổ tài đều sẽ xin cấp trên cho một kỳ hạn, để trước một ngày cụ thể nào đó, tất cả các quan chức có liên quan sẽ đến và đem hết tiền nhận hối lộ nào vào tài khoản sạch, sau đó. Khi điều tra tới anh, anh xuất giấy, nộp tiền ra thì sẽ không bị truy cứu Xét cho cùng, một thành phố mà có quan tham thì quan phụ mẫu cũng chẳng còn mặt mũi nào. Bây giờ, tổ chuyên án đã bắt 6 người rồi, ông Tùng Trọng Sơn gọi lên tỉnh để dàn xếp. Báo cáo chuyến tới đây, chủ tịch lục, ông gọi cho ông Trùng Tùng Trụng Sơn tới dạy bảo một trận chí công vô tư. Nói ông ta làm vậy là dung túng cho cái xấu Cả hội trường im phân phát như tờ Các đồng chí, tôi đã cố gắng hết sức Các đồng chí hãy tự mình bảo trọng Theo thói quen, ánh mắt quen thuộc của ông Tùng Trọng Sơn quét một lượt khắp hội trường Cuối cùng dừng trên người khang kiếm sắc mặt khăn kiếm, bình tĩnh Y đồng đồng loạn chọn xuống xe Nếu khang kiếm không nhanh tay, đỡ thì xích nữa, cô đã ngã đập đầu xuống đất Trọng lượng toàn thân cô, đè lên người anh, nhìn anh đầy bi thương Anh có thể đưa em lên lầu không? Em thật sự không còn một chút sức lực nào nữa Không nói không rằng, khang kiếm dìu cô, đi về cửa thang máy, cửa thang máy mở ra Anh giúp cô ta bấm số mùa sáng rồi lùi lại Khang kiếm Y đồng đồng giữ cửa thang máy lại tuyệt vọng nhìn anh bằng khóe mắt ngấn lệ Đồng đồng Những gì cần nói giữa chúng ta đã nói hết rồi Người ta đi đường không thể nhìn về phía sau Mà phải tiến thẳng về phía trước Mọi người đều có những chuyện cần phải quên Có những người cần phải quan tâm Chủ chúng ta đã là quá khứ rồi. Anh đẩy cô ta ra. Thang máy từ từ khép lại. Gia khuất khuôn mặt đầm đề nước mắt của y đầm đồng. Khang kiếm quay người. Taxi vẫn đang ở bên ngoài đợi anh. Anh nói địa chỉ của Bạch Nhạn. Xe chạy tới dưới lầu. Ánh đèn phòng Bạch Nhạn đã tắt. Anh đứng một lúc trong cơn mưa cúp một đứa thuốc rồi quay người ra về. Về đến nhà khách, anh sạc pin rồi bấm số máy của Bạch Nhạn, nhưng cô đã tắt máy. Liên tiếp ba ngày sau, hậu quả rành rành, Bạch Nhạn không gọi điện tới quấy rối nữa. Khang kiếm gọi tới một lần, cô nói đang ở bệnh viện cắt chỉ, không tiện nghe điện thoại, sau đó liền cúp máy. Cúp máy đi, khang kiếm bắt đầu cảm thấy buồn trồn, như người có sức mà không thể dùng. Cuộc sống bỗng trốn thành hoang mạc, lòng anh hút hoảng, bơ vơ, hụt hẫng. Đầu anh như thế có một đám cõi dại, rối, chằng chịch vào nhau. Anh không tài nào ngồi yên trong văn phòng được, nên bảo giảng đơn lái xe tới công trường ở khu thành cũ đi một vòng. Xe chạy rất chậm rồi lại dừng lại. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, những căn nhà đang xây dựng. Bờ sông trơ trọi đóng băng bóng láng. Đám cây vẫn kiên cường trong mùa đông giá rét, tất cả chạy rước qua trong yên lặng. Trước đây, khi ngồi trong xe, anh luôn bảo giảng đơn chạy thật nhanh. Còn mình thì liên tục nghe và gọi điện thoại. Nơi này sau này sẽ trở thành khu vực hiện đại và đẹp đẽ nhất của Tân Giang. Anh bảo giảng đơn. Giảng đơn đâm chiêu nhìn về phía trước, tâm trạng nặng nề là thư ký riêng của Khang Kiếm. Anh Biết hiện giờ, xếp khang sắp rơi vào trận sóng máy Chạy một vòng, chiếc xe lại quay về sân thành ủy. Xếp khang, thành ủy hợp khẩn cấp ở phòng hợp tầng 10. Tiểu ngô chạy đến nói. họp với bên nào thế? Giảng đơn hỏi. Em đã nghe ngóng từ bên thư ký của phòng tổ chức. Họ nói là người dự là lãnh đạo Ủy ban kỷ lực tỉnh. Tiểu ngô về dặt nhìn khang kiếm. Trái tim treo lơ lửng quá lâu của khăn kiếm rất bịch một cái, bình ổn hạ cánh. Anh cầm bút và sổ ghi chép, rảo bước, đi về phía phòng hợp. Nếu anh đoán không nhầm, hôm nay tổ chuyên án sẽ hợp để nói rõ với thành vị Tân Giang. Cũng có nghĩa là công việc của tổ chuyên án đã hoàn toàn kết thúc. Hôm nay sẽ có công bố kết quả. Trong phòng hợp không khí trang nghiêm, ông nghiêm lệ, tổ trưởng tổ chuyên án của... Ủy ban kỷ luật tỉnh ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị. Ông Tùng Cộng Sơn và thị trưởng ngồi hai bên, những người khác cũng đang ngồi ngay ngắn. Các chư hầu đang có mặt ở đây, đã nhiều năm lăn lộn văn trường, có tình huống nào là chưa gặp qua. Nhưng tình huế như thế này, lại cũng ít gặp, ai nấy đều tỏ vẻ thân trọng. Khang Kiếm là người vào sau cùng, anh ta gật sụt đầu chồng... Ông Nghiêm Lệ, ông Nghiêm Lệ là cha của Tiểu Tây, từng sống cùng khu tập thể với gia đình anh. Ánh mắt, ông Nghiêm Lệ nhìn khang kiếm, thoáng chút ẩn ý sâu xa. Thấy mọi người đã đến đông lũ, ông Nghiêm Lệ bèn ra hiệu cho ông Tùng Trọng Sơn và thị trưởng. Cuộc họp do ông Tùng Trọng Sơn chủ trì, ông Nghiêm Lệ phát biểu. Không khí cuộc họp bỗng chốc ngưng trệ theo tình hình mọi người được biết trước mắt đã xong quy sáu người giám đốc tổng của cơ sở xây dựng và chủ nhiệm ban đấu thầu đã bị chuyển sang viện kiểm sát lập án đợi lệnh bắt giam còn bốn ông chủ của bốn công ty xây dựng sau khi điều tra kết thúc đã bình an trở về tất cả mọi người đều lăn lén nhìn ông nghiêm lệ thầm nghĩ phen này khang kiếm tránh trời không khỏi nắng rồi Lục Định Phi mỉm cười, lấy nắm cốc gạt lá trà, uống một ngụm, rồi lại mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười hiền hòa, nhã nhặn. Ông nghiêm lệ hắn nhồng, rồi bắt đầu phát biểu. Nội dung rất ngắn. Khi ông nói xong, vẻ mặt một số người bắt đầu giãn ra, số khác lại không tin vào tay mình. Hoài nghi không biết ông nghiêm lệ nói nhầm hay là tay họ nghe nhầm. Nhưng dù phản ứng của mọi người thế nào thì ngay sau đó là một tràng phổ tay nhiệt liệt Ông Nghiêm lễ nói dưới sự bố trí thống nhất của tỉnh Ủy Tổ chuyên án đã tiến hành điều tra các cán bộ quan chức Tân Giang Tổ điều tra gồm 7 người khi làm 2 nhóm trải qua 3 tháng nỗ lực làm việc để điều tra Được chỉ có vài đồng chí có hành vi không đứng đắn, nhận hối lộ, mua quan bán chức Hiện giờ đã xử lý, còn phần lớn vẫn thanh liêm thành tích tốt, hy vọng sau này không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy. Từ đầu chí cuối, mặt Khang Kiếm không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thầm lắm bẩm. Tới chuyên án đã tới cả 3 tháng rồi, trước đó ông Khang Văn Lâm vẫn còn tại chức, sao không nói gì với anh? Tiếng vỗ tay ngớt dần, ông Tùng Trọng Sơn đứng dậy nói rõ ràng. Nếu công tác điều tra đã kết thúc, Vậy tối nay mọi người có thể thoải mái uống vài chén mà không sợ ảnh hưởng đến công việc rồi. Ông Nghiêm Lệ không từ chối cười tươi tỏ ý đồng tình. Bí thư lục của chúng tôi vẫn còn một món quà muốn tặng Tổ trưởng Nghiêm. Ông Tùng Trọng Sơn nói, rượu có thể uống, quà không thể nhận. Ông Nghiêm Lệ lắc đầu. Tổ trưởng Nghiêm cứ xem là quà gì đã... Rồi hãy quyết định, ông Tùng Cộng Sơn lấy từ phía sau ra một bức tranh chữ, từ từ mở ra. Ông nghiêm lệ tiện tay giữ một góc bức tranh, mấy chữ kim giảm, cầm tâm, hạo nhiên, chính khí, dần dần hiện ra trên trang giấy. Ý nói văn vỏ song tàn, tính tình cương trực. Bản lĩnh của Lục Định Phi không mai một nhỉ, Chữ vẫn đẹp như vậy. Ông Nghiêm Lệ trầm trồ tán thưởng. Lục Định Phi cười ngượng ngạo. Đây là cháu tự biêu xấu trước mặt chú Nghiêm thôi. Chủ yếu là cháu muốn thể hiện sự tôn kính với chú. Ông Nghiêm Lệ cười lớn. Món quà này, Tôi nhận Cuộc họp kết thúc khi trời sắp tối Mọi người đều đi thẳng tới nhà ăn của nhà khách thành ủy Thế nào? Lục định phi và khang kiếm đi viết sau Lục định phi vỗ vai khang kiếm Còn thế nào nữa? Chuẩn bị viết bản kiểm điểm chứ sao? Mà khang kiếm không chút cảm xúc Lĩnh vực tư quản lý lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Không thể đổ trách nhiệm cho ai Tôi cũng phải chịu trách nhiệm Của người lãnh đạo Lục định phi cười ha hả Đó chỉ là trên văn bản giấy tờ thôi Sao vậy? Cậu giúp họ tìm vợ Rồi còn muốn giúp họ sinh con sao? Bọn họ tự có tay Họ muốn như hối lột ai mà quản được Cải tạo thành cũ, Miếng bánh ngon như thế Ai mà chẳng muốn có phần Anh cũng muốn sao Khang kiếm quay đầu nhìn lục đỉnh phi Muốn chứ, tôi đâu phải là thánh Tôi mê tiền, mê gái, thích nhà cao, cửa rộng Có điều tôi không dám Khang kiếm, cậu có muốn không Anh ta nhìn thẳng khang kiếm Trong vẻ khiêu khích Có thêm vài phần soi mối. Khang kiếm đang định nói gì thì điện thoại reo. Đúng lúc này Lục Đĩnh Vy cũng nhìn thấy ông nghiêm lệ đang vẫy tay với anh ta. Cuộc nói chuyện bèn dừng lại. Xíp khang, tôi hoa hưng đây. Số điện thoại rất lạ, nhưng vừa cất tiếng là khang kiếm đã nhận ra ai. Hôm nay trời đẹp, nắng vàng rực rỡ. Không một gợn mây vất vả rồi hả? Khang kiếm hỏi Mấy trò vạch đó có đáng là gì? Tôi lăn lộn giang hồ Lưu lạc giữa chính và tà Có tình huống nào mà chưa gặp qua? Xếp khang yên tâm Tôi chẳng có tài cán gì Nhưng tuyệt đối đủ nghĩa khí với bạn bè Khang kiếm khẽ nhếch một cười cười rất nhẹ Tôi đang bận chút việc Hôm nào nói chuyện với ông sao? Được, Hoa Hưng cấp điện thoại. Đứng trong gió rác lạnh lẽo, Khang Kiếm không ném được sự ấm áp, nóng bỏng trong lòng. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm trước đây chưa từng có, rất muốn hét lên, rất muốn cười. Mây đen trước mắt đã hoàn toàn tan biến, anh lại nhìn thấy, muôn giảm nắng vàng phía chân trời. Lúc này, anh nhớ bạch nhạc hơn bao giờ hết. Không nghĩ ngợi nhiều, anh liền bấm số điện thoại, Bạch Nhạn đang nấu bữa tối, cắt chỉ xong, nghỉ ngơi mấy ngày, bỏ đi lớp bông băng, cô cảm thấy tay mình đã vô cùng linh hoạt, chỉ muốn vận động tay liên hồi. Tới qua lúc thu xếp hành lý, liễu tin nói, Nhạn, tay cậu đã khỏi rồi, bóng đen tâm lý cũng không còn nữa, mình về nhà mình thôi lúc nói anh mắt cô nàng lẫn trắng cậu không sợ giáng đơn lại tìm tới cậu sao bạch nhạn quan tâm hỏi thăm anh ấy anh ấy tìm mình làm gì giết mình hay tâm vằm mình ra liễu tinh hai tay chống nạnh tỏ vẻ cương trực khô bày ruột gan nhưng thật lòng mày nói lẽ nào cô không hề mong đợi được tình cờ gặp gỡ giáng đơn Giảng đơn, người không cao, cũng chẳng đẹp trai lắm mặt trông như bức đê, nhưng thích cười Có tinh thần nghĩa hiệp, cố chấp trong tình yêu Đêm không ngủ được, cô sẽ không khỏi đem giảng đơn so sánh với Lý trạch hạo Chỉ tính cách riêng về sự cố chấp với tình yêu, giảng đơn là chiếm ưu thế Nhưng đồng thời liễu tinh cũng cảnh tháng Sao số cô loại đen như thế, không gặp được người đàn ông Nào trước sau như một như vậy Bạch nhạn cười, không giữ liễu tin lại, mặc cho cô nàng ra về. Khi tình yêu tới, có lẽ chúng ta còn chưa biết, nhưng những gì nó xảy ra, cuối cùng sẽ thắng thế như trẻ xe. Có ngăn cản cũng không ngăn được. Lòng bàn tay cô có một vết xẹo màu hồng, khi đụng vào nước lạnh vẫn hơi nhức. Bạch nhạn cố gắng làm gì cũng dùng nước nóng. Nước trên bếp vừa soi thì điện thoại reo, cô dây tay lên, nên bị bấm nhẹ, vội vàng đưa ngón tay vào trong miệng thoại Anh đây! Giọng khăn kiếm, rất ngọt ngào. Em nhận ra mà! Bạch nhạc kẹp điện thoại vào tay, tay đưa tắt bếp rồi mở tủ lạnh, lấy dư chuột muối ra. Em đang làm gì thế? Nấu cơm tối! Tối nay anh phải đi xã giao tiếp lãnh đạo ở ủy ban kỷ luật tỉnh nên bắt buộc uống nhiều một chút. Em nấu cháo cho anh xong việc anh sẽ qua đó ăn. Bàn tay mở nồi cháo của Bạch Nhạn ngừng lại. Đôi này Liễu Câu lại rồi từ từ giãn ra, thở nhẹ một hơi. Đồng chí Khang Kiếm thân là viên chức nhà nước, nguyên tắc làm người tối thiểu là gì? Khi người khác lâm nạn, lại yếu đuối, tuyệt đối không thể dẫu đổ bìm leo. Nhưng khi anh ta xuân phong đắc ý, là lúc vô cùng mạnh mẽ thì luôn cố gắng. Tạt nước lạnh, lườm ngứt, mỉa mai. Hả? Khang kiếm sửng sờ. Chính là nói, phải giữ lời, hình như anh quên rồi, đây là nhà tư thê. Không phải siêu thủy hay công viên mà ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc nào cũng phải tư cười ngênh đón như khách quý. Trong ngôi nhà tôi thê, tôi có quyền đón tiếp những người mà tôi thích. Cũng có quyền từ chó những người tôi ghét. Tôi đã từng khoan dung độ lượng mà nhẫn nhịn với anh, cho anh tự do ra vào trong một khoảng thời gian. Nhưng một buổi tối của 10 ngày trước, anh đã hứa với tôi chỉ cần tôi tiễn anh xuống lầu. Anh sẽ không quấy rài tôi nữa. Anh có ấn tượng gì không? Bạch nhạc, có phải em đang trách anh đã mang hết quần áo về không? Xin lỗi, anh sai rồi. Thật chất lũ quần áo vẫn còn đang chất tống trên sofa như dễ lâu. Tối nay anh sẽ mang chúng trở lại. Thái độ nhận tội của khăn kiếm vô cùng thành khẩn. Rếp không hiểu tiếng Trung à Bạch nhạn tức vẹo cả mũi Mấy bộ quần áo rách của anh Đi mà đưa tới Tòa nhà số 16 chung cư hoa hơn ấy Khang kiếm thở dài Cảm thấy hơi tử thân Bạch nhạn, Có thể xử lý bao dung chút được không Đừng làm căng quá Hôm đó Em còn yêu cầu anh phải báo cáo sáng một lần Tối một lần với em Đó chính là sự quấy rầy Mà em cho phép Anh có làm thế không? Bạch nhạc hừ một tiếng Khang chính thở dài thành thật khai báo Không Nhưng hai chúng ta là một Em quấy rầy anh Cũng giống như anh quấy rầy em Giống nhau được sao hả ship? Em là em, anh là anh, em muốn quấy rầy anh như thế nào cũng được, nhưng anh không được quấy rầy em. Bạch nhãn tức muốn xỉu. Đây rõ ràng là cho phép, quang châu phóng hỏa, chứ không cho dân đen thấp đèn mà. Khang kiếm bất mãn. Sao nào, muốn kiện em à? Bạch nhãn hỏi rất ngang ngược. Không dám Bây giờ Tân Giang vẫn chưa có nha môn chuyên xét chuyện gia đình Xếp khang đành sò mũi Bước thẳng vào trong bụng mọi ấm ức Sau đó hỏi rất chân thành Vậy lúc nào Em sẽ quấy rầy anh Em không phải là kẻ biến thái Muốn quấy rầy người khác Thôi không có chuyện gì Thì em cúp máy đây Bạch dạng cúp mấy cái rực Điện thoại vừa cúp vẻ nhăn nhó trên mặt lập tức tiến thành thoải mái Cô ngẩn đầu lên Hít sau mấy hơi rồi bỏng bật cười thành tiếng ship không sao rồi Cuối cùng cũng không có vấn đề gì Cô cười mà nước mắt lại rơi Nhưng bạch nhạn lau nước mắt Đêm mưa hôm đó Xếp lại ở cùng Một chỗ với ý đồng đồng Chuyện này cô cực kỳ để bụng Từ trước tới giờ, cô luôn trắng đen rạch rồi, khen chê đúng người, hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện này thôi. Cô phải dẫn xếp khang một trận ra trò. Sự thật chứng minh, cán bộ nhà nước rất nhiều khi nói lời mà không giữ lời. Ăn cơm tối xong, bạch nhạc tắm rửa, nằm trên giường đọc sách, rồi xem một bộ phim hằng quán sánh rệt. Thấy buồn ngủ nên cô tắt tivi lúc cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống. Thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Ai đấy? Không như Liễu Tinh nói, bóng đen tâm lý trong lòng Bạch Nhạn vẫn chưa hết hoàn toàn. Cô cảnh giác nhìn ra ngoài, lòng tơ sau gái dựng đứng lên, giọng cũng méo đi. "Chị Bạch là em." Giản đơn tắc. Bạch Nhạn mặc áo xuống giường. Chị bật ngọn đèn. Rồi như người qua khe cửa Quỷ tha ma bắt Bên ngoài tới ôm Chẳng nhìn thấy gì Hôm nay liễu tin về nhà rồi Bạch nhạn tưởng giảng đơn Tới tìm liễu tin Ngoài cửa giảng đơn bói rối hung hăng ho <cười> Chị bạc Xếp khang say rồi Bạch nhạn cảm thấy băng khoăn Uống say quá thì đi bệnh viện Rửa ruột Uống say bình thường Thì về nhà lấy một cái đũa móc hỏng Nôn hết rồi lăn ra ngủ Uống hơi ngà ngà say Thì tiếp tục vui chơi nhảy múa Ngã ngớn xa hoa Đưa đến chỗ tôi không hợp đâu Chính trong lúc bận rộn Tìm cơ để vạch ranh giới với xếp khang Thầy dẫn đơn lại nói Hơi thở hơi nặng nề Chị bạch Phiền chị mau mở cửa Xếp khang nặng quá Em đỡ không nổi Dứt lời, chỉ nghe thái dẫn đơn dùng sức thở phi phò, đỡ một vật gì đó rất nặng dựa vào cửa. Ờ, ờ, có chuyện gì vào trong rồi nói, bạch nhãn cuốn quýt, cúi đầu nhìn lại mình, cũng coi là quần áo chính tên, không mất lịch sự. Vừa mở cửa, dẫn đơn đỡ khăn kiếm lao vào phòng như một viên đạn. Nếu không phải bạch nhãn đỡ một tay, thì hai người họ đã ngã nhào ra đất chị bạch siếp khang đến rồi em không làm phiền nữa chúc ngủ ngon dãn đơn lau mồ hôi rồi lịch sự cáo từ không kịp uống một cung nước không nhìn ngang ngó dọc một cái nào anh dáng nhìn khang kiếm đang nằm vật như một đống bùng trên sofa bạch nhãn cuốn út dãn đơn ngoái lại mỉm cười chị bạch không cần tiễn một mình em đi xuống được Chị chăm sóc xếp Khan đi Nói xong Anh rất chu đáo khép cửa lại giúp Bạch Nhạn Tay Bạch Nhạn hơi lên trong không trung Miệng biến hóa đủ mọi hình dạng Cuối cùng đành bất lực hạ tay xuống Bạch Nhạn Tên bậm rượu trên sofa bỗng ngồi dậy Mặt đỏ như quan công Mắt mũi lờ đờ Anh muốn uống trà Bạch nhạc tức giận trợn mắt Em còn muốn đi ngủ nữa Trong lòng tích tối Nhưng cũng chẳng thể trúc giận lên kẻ toàn thân đầy mùi rượu được Đành bực bỏi với chính mình Anh cũng muốn Khang kiếm miếm môi Khô khóc đưa tay Đỡ trán bạch nhạn Em đừng lắc lư nữa Ngồi xuống đi Nhìn em, anh hoa mắt lắm Bạch nhận lườm anh Vào biếp rót cho anh một cốc trà Mở tủ lạnh lấy một cục đá Thả vào trong tách để giảm nóng Đây Cô bê tách trà Tới trước sofa Đứng nhìn anh từ trên cao Anh uống xong thì nghỉ ngơi một lát Rồi về nhà khách mà ngủ đi Á Bạch nhận trận tròn mắt người cứng đờ như hóa đá, bàn tay bê tách trà không ngừng run rẩy, trà trong tách sánh ra ngoài hơn một nửa. Không hề báo trước, thang kiếm bỗng vươn người về phía trước, ôm chặt eo cô, vùi đầu vào ngực cô. Không biết dùng bao nhiêu sức lực mà siết cô đau nhói. Lúc đi ngủ cô không mặc áo lót, trên người bây giờ chỉ mặc chiếc áo ngủ bằng cotton. Qua một lớp vải, cô ngay lập tức có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bọng của anh sau đó cô bỗng cảm thấy trước ngực mình ấm ướt, nóng nóng Bịch nhạc phát hiện ra một điều xếp khang đang khóc mặc dù anh chỉ hơi nứt nở nhưng nhìn bờ vai đang run rẩy của anh cô có thể khẳng định cô ngay ngồi sự buồn bực trong lòng từ từ tiêu tan thay vào đó là nỗi xót xa cô không lên tiếng cũng không cứ động cứ để mặt cho anh ôm như thế căn phòng yên tĩnh tới mức có thể có tiếng trái tim họ đang đập thình thịch. xã giao trên quan trường nói trắng ra là uống rượu hỏi hang cảm ơn khách sáo không ngừng, liên tiếp nói những lời giả dối, thậm chí là không ngừng trăng trở. nhưng đó cũng là công việc. suốt buổi tối khang kiếm rất tích cực đi chúc rượu, những người đến chúc rượu anh, anh cũng không từ chối một ai, anh không muốn rượu vào lời ra. Mà chỉ mong sao, Cuộc rượu mau kết thúc, Chỉ mong được tới căn hộ nhỏ của bịch nhạn Ôm chặt cô vào lòng, Để chứng minh đây không phải là một giấc mơ. Tâm trạng này, Dùng từ, Đi lượng tàu cao tốc, Để miêu tả, Quả thật không quá lời. Anh đã mất bịch nhạn hai lần, Lần thứ nhất là khi ly hôn, Trái tim anh tan nát, Hồn bay khách lạc, Nhưng anh không bỏ cuộc, Anh tin rằng, Chỉ cần trong lòng họ vẫn còn tình yêu thì nhất định có thể vượt qua trở ngại này. Đứng trước cô, anh không ngại mất mặt, không ngại tỏ ra mặt dày hay vô liêm sỉ. Thật ra, đàn ông trên đời này đều có hai lớp da mặt. Một lớp bị tỏ vẻ ta đây mạnh mẽ ở bên ngoài, một lớp là một bộ mật sau khi đã gỡ đi mặt nạ.